Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 16 của tiểu thuyết Vương Triều sụp đổ Ba ngày sau khi trở lại Thăng Long, nghệ tông Thiết Triều, vua tôi hoan hỷ Trước đó hai ngày, nhà vua đã dụ cho dân chúng kinh kỳ, dân chúng cả nước mở tuần khánh hạ Dân chúng kinh kỳ là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng tốt, xấu của các bậc trị quốc anh minh hoặc ngu hèn tàn bạo, nên họ có cảm quan bén nhạy. Với Nghệ Tông, họ không lạ gì. Ông vốn là một người thuần ái. Nay ông trị vì, họ đang kỳ vọng nơi ông nhiều điều tốt đẹp. Bởi vậy, khi dụ vua ban ra, dân chúng khắp các phố vườn rầm rộ mở hội. Họ chơi bời, hát múa thâu đêm, tối ngày. Nhưng dân chúng ở các miền xa ngái Kinh Thành thì vẫn cứ dững dưng, như không hề biết có sự đổi thay triều đại. Với họ, dù ai ở ngôi vua, dù ai cai trị, thì cũng thế thôi. Ai làm vua thì họ cũng cứ phải đóng thuế, phải phu phen tạp dịch phải cấy ruộng tỉnh điền cho nhà vua và hàng trăm thứ lao dịch khổ dịch khác nữa. Vì thế, tại các miền quê, không có nơi nào mở hội, không có làng nào tế rước vui chơi. Xin có một chú thích nhỏ, chữ tĩnh Trung Quốc có hình chia làm 9 phần, các nhà dân cấy 8 phần xung quanh. Khu vực ở giữa, dân phải cấy, lấy toàn bộ số lúa đó nộp cho nhà vua, hết chú thích. Nghe tiếng reo hò vang dội, tiếng trống chèo, thì thùng điểm nhịp từ ngoài hoàn thành vọng lại. Nghệ tông vui lắm, nhà vua biết mình được nhân dân yêu mến, được quần thần hết sức tôn phò. Nhưng không biết phải làm gì để giữ được lòng dân tin yêu ấy. Ông thành thật hỏi bá quan Ta muốn chấn hưng đất nước như thời trùng Hưng, Chẳng hay ý các ông thế nào Xin có một chú thích nhỏ Niên hiệu thứ hai của vua Trần Nhân Tông Bắt đầu từ tháng 9 năm Ất Dậu năm 1285 Niên hiệu trước của nhà vua là Thiệu Bảo Từ năm Kỷ Mão 1279 đến 1285. Quang chương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán tông. Trùng Hưng là thời đại lần lấy nhất trong lịch sử dân tộc Đại Việt ta. Nay bệ hạ có tâm trấn hưng đất nước, ấy là trời còn không nỡ dứt họ Trần. Song lẽ là việc làm cho cường thân một đất nước, suy kiệt như hiện nay, không thể chỉ dựa vào lòng mong muốn của mọi người. Cũng không thể là công việc một sớm một chiều có thể làm được Trần Nguyên Đán ngững nhìn nghề tông Nhưng ông vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời sao Để theo dõi sự vận hành của tinh tú Trong lòng Nguyên Đán hết nỗi vui mừng Bởi chính ông cũng đau đớn lo nỗi nước nhà đang suy yếu Như người bệnh cạn kiệt cả khí huyết lẫn sinh lực Chính ông cũng đang nghĩ xem phải bắt đầu từ đâu Cứu dân thoát khỏi hiểm họa đói nghèo trước, hay là trừ các bè gian đảng nịnh trước, nguyên đáng chợt nghĩ đến Phú Quốc Cường Binh Sách của Hưng Đạo Đại Vương cách đây non 100 năm. Ông đang định nói tiếp, thì có kẻ lập cập chạy tới trước thêm rầm, đập đầu vào bề ngọc, vừa khóc vừa nói. Trình thánh thượng anh Minh soi xét, Nhật lễ quỷ quyệt lừa chú thần vào nhà ngục phường gian khẩu. Vậy đã bóp cổ thiếu úy chết lè lưỡi ra rồi à. Xin bệ hạ cho trị tội Nhật lễ giết người. Ai nấy đều quay về phía người đang nói, lúc y ngẩng đầu mới vỡ lẽ đó là Trần Thế Đỗ, cháu ruột quan thiếu úy Trần Ngô Lan, cả triều đình sững sốt. Nghệ Tông khinh ghét Nhật Lễ đến bầm ruột Nhà vua nói Vậy chứ tại sao thiếu úy lại vào nhà ngục cho tên tối đồ kia nó giết Trần Thế Đỗ thuật lại mọi việc xảy ra Như tên cai ngục đã bẩm báo với Y cho nhà vua nghe Vua ban lệnh giết Dương Nhật Lễ Và con trai Y là Dương Nhật Liễn Đang trong tuổi vị thành niên lại sai giết cả Trần Nhật Hạch về tội thông đồng với Nhật Lễ, mưu đánh đổ xã tắc, giết người tôn thất. Còn những kẻ a tòng cùng với Nhật Lễ sẽ giao cho đan văn viện tra xét, tùy theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Nhân trị kẻ có tội, nhà vua xét theo thứ bậc công trạng của từng người để khen thưởng. Trước hết, nhà vua phong cho Thiên Ninh làm Lương quốc, Thái trưởng công chúa lại cho đổi tên là Quốc Hinh, phong cho Trần Nguyên Đán làm tư đồ, cho Uy Nguyên làm phụ quản trữ tướng quân, cho người Tôn Thất là Sơ Hiền và là công chính vương, tiếp phong cho Nguyễn Nghiên nghi kim chức chánh trưởng phủ mật viện. Nhiên vốn là quan nội hầu vì có công mật báo cho vua đi trốn khi nhật lệ âm mưu giết người Tôn Thất, lại xét công Tuyên Vương kính là em ruột vua, lập được công lớn trong việc dụng binh trừ khử mẹ con nhật lễ, xếp thứ bậc kính chỉ đứng sau thái trưởng công chúa. Vì vậy vua lập kính làm hoàng thái tử. Hôm sau vua lại mở tiệc ở đại điện thiên an và ban yến cho các quan. Tiệc yến đang tưng bừng nhã nhạc thì chu an lập cập chống gậy vào bái yết thánh hoàng nghe nói có quan cựu quốc tự dám về triều, nghệ thông vội chạy ra ngoài thèm đỡ chu an, an tọa xong, chu an nói: nghe nan nước đã qua, triều đình lập vua mới, thần vui quá, phải dời ố vương hoàng về mừng bệ hạ. Chu An cảm động rơm rớm nước mắt. Ông vợ đưa tay vuốt chồm đôi bạc trắng kỳ thực quốc lão dùng tay áo thùng để che quất giọt nước mắt vui đang lăn trên gò má đồi mồi răng rêu. Ngay cả cử chỉ đó của Chu An cũng không che được cặp mắt tinh tường của nghệ tông. Nhà vua vội vã đón Chu An vào ngồi chiếc ghế bỏ trống phía bên tả của mình. Chợt nhận ra đây là chiếc ghế cầu hiền. Chu An cúi đầu vái nhà vua. Tàu Bê Hạ, thần túi cao sức yếu, ghê này xin Bê Hạ dành cho bậc tài cao đức lớn, xin lực dồi dào để khuôn phò Bê Hạ, hưng vương xã tắc như thời trùng ưng. Ngại Hoàng hai ba lần mời, thế không thể từ chối được, Chu An mới gượng ngồi, tiệt tan, Đích thân nhà vua dẫn Chu An ra kiệu về thẳng cung Quang Triều Xin có một chú thích nhỏ Theo chế độ cũ của nhà Trần Vua đương quyền ở cung Quang Triều Vua đã nhường ngôi ở cung Thánh Từ Đó là các tên cung điện đặt ra để phân biệt hết chú thích Nghệ tông vốn trọng tính tiết tháo, tài kinh luân Và nhất là học vấn tinh thuần của vị cụ quốc tử giám tư nghiệp này Chính nhà vua đã đọc qua bộ Tứ Thư Thuyết ước của Tiên Sinh. Quả thật, ngày ấy nếu không có chương Túc Quốc Thượng Hầu nguyên đáng làm sáng tỏ những điều vi diệu, ẩn ảo trong tư tưởng của Trứ tác chắc nhà vua cũng không lĩnh hội được ý đồ của Tiên Sinh. Vì hiểu được giá trị của bộ sách nên nhà vua càng nể trọng Tiên Sinh. Tiếc vì dụ tông không tu trí học hành nên không khai thị được chân tâm, vì vậy không tiếp thụ được tư tưởng khoáng đạt của tiên sinh. Lại nghe nói tiên sinh đã nhiều lần can gián và có dân kế sách về mở mang dân trí, về kinh dinh điền địa, phát triển nghề nông, khuyến khích việc công, việc thương, nhất nhất đều không được vương huynh, quang hoài giúp đến bọn thái giám cấu kết với đám quan nội hầu, và một lũ sâu mọt trong các đài, sảnh, viện, dẫn dắt dụ tông vào con đường trát tán vô luân, tiên sinh liều mình dân sớ thất trảm. Vương Huynh lại một lần nữa gạt bỏ lòng trung của đấng bề tôi lương đống, gạt bỏ lời chỉ giáo tâm huyết của người thầy dạy mình. Nghệ tông tự nghĩ, tiên sinh là người quán thông thời thế, am tường cổ kim Nếu được tiên sinh phù giúp Ta chắc việc hưng vượng đất nước Như thời trùng hưng Của các tiên đế hẳn có cờ may đạt được Chính tiên sinh cũng chúc ta điều đó kìa mà Nhà vua bèn sai đốt mạch lạp Gây lò trầm bên cung thủy Tỉnh nơi xưa kia trong vũ đại vương Trần Thủ Độ Đã từng thỉnh được cao sĩ về giúp dây lát Quan nội hầu đã lại thỉnh đất vua Và chu tiên sinh lên kiệu Sang đàm đạo bên cung thủy tỉnh Căn phòng vẫn bài trí như xưa Bộ kỹ gụ sơn son thếp vàng Vài bức tranh của hàng cán Lý Long Miên Vẽ phong cảnh núi sông miền Sơn Đông Bức bình phong sơn khắc cảnh bốn mùa Tùng, trúc, cúc, mai Vài chiếc đông sớ kê rải rác hai chồng gối xếp ở hai góc lông sàng, bốn bức tường ghép gỗ thơm vẫn ngang ngát tỏa hương, cùng với mùi trầm sực nức. Cảnh trí vẫn y hệt lúc sinh thời Trần Thủ Độ đã sống, cách đây trên một trăm năm. Nhưng sao không khí tẹ ngắn, lạnh tanh, phảng phất mùi ẩm mốc, mùi ngai ngái rửa mục của các vật bày trang trí, cũng như của cả ngôi nhà. Bước vào phòng, Chu An đã nhận ngay ra khí chất tàn tạ ghê lạnh như báo trước một cơ nghiệp, một sự nghiệp đã hầu tàn. An tòa xong, nội thị dân trà, nghệ tông hắng giọng. <cười> Chắc tiền sinh có biết lai lịch của cùng này. Chu An gật đầu đáp. Sựa đức vũ trùng đại vương đang ngư tại đây và hạ chính người đa sơ duyệt bộ quốc triều hình luật Quốc triều đại Điển trước khi dân linh đất thái tồn chu An thầm nghĩ Nghệ hoàng mời ta vào cung thủy tỉnh Lại nhắc đến thời dân nghiệp lớn lao của nhà Trần Hẳn tôn ý nhà vua Muốn ta giúp ngài như vị cao sĩ họ hoàng xưa Đã giúp kế sách cho trung vũ đại vương Cũng tại cung này nhưng thang ôi tiên sinh vội nén giấu tiếng thở dài trong lòng ngực nhà vua đưa tay sửa lại mũ áo rồi hỏi chắc tiên sinh biết rõ thế nước ngày nay đã suy yếu nhiều lòng dân lại ly tán suốt mấy chục năm qua bọn sâu dân mọt nước đã dẫn dắt vương huynh ta vào con đường u tối khiến trăm họ lầm than Bốn phương oán thắng Này ta muốn gỡ ra Nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu Vì rằng đụng tới bất cứ chỗ nào Xem ra cũng rêu rã cả Xin tiên sinh chỉ giáo Chú An đưa tay lên nắng lại vầng khanh Xem lại hàng khuy áo Và ngồi hơi nhích ra mép long sàng Thật ra vì lòng kính ái bậc quốc sĩ Ngệ Hoàng cho miễn lễ vua tôi, nhưng Chu An vốn là người khiêm nhường, cẩn tắc, nên vẫn ý tứ lắm. Chỉnh đốn y phục xong, Chu An nhẹ nhàng tâu: Bề hạ quá yêu cho hỏi kế sách. Ngay vì kẻ già nua này đầu óc không còn được minh mẫn nữa, xong phần làm tôi biết đến đâu, thần xin tâu đến đấy. Chu An ngừng nói, đưa tay lên ve vuốt chùm rau bạc trắng như cước. Tiên sinh chậm rãi: Tâu bệ hạ, việc đầu tiên triều đại mới nên làm là phải phục hoạt lại cốt cách văn hóa của đại việt. Ta là một nước có nền văn hiến cao, có pháp đồ rõ ràng. Việc gì phải vọng ngoại, phải bắt trước lô lằng từ xe kiệu áo mão đến lễ nhạc quan chức cùng các thứ khác xin bê hạ cho theo lễ cũ đời khai thái xin có chú thích nhỏ niên hiệu thứ hai của Minh Tông từ Giáp Tý đến Kỷ Tỵ năm 1324 năm 1329 hết chú thích từ xưa Tổ phụ ta vẫn học hỏi các nền đạo lớn như Phật Nho, lão Mà chắc lọc lấy tinh thần thuần nhất Để bổ cứu cho sự khiếm khuyết của nền văn hóa nước nhà ấy là cái học của các bậc đại trí Còn như thấy người ta làm thế nào Mình cũng cố bắt chước làm cho giống Tức là mình tự bỏ cái thế nhân chủ Để làm tôi tớ họ Và lại phong hóa Thổ người Mỗi nơi mỗi khác Bắt trước sao được Nghe vị quốc sĩ nói tới đâu Nghệ hoàng thấy thấm thía tới đó Đúng là đám mưu sĩ vô dụng Đã suối dụ tông cải hóa Con đường mất gốc Sao chúng không thấy đại Việt ta Là nhà nước có nền văn hiến cao Đến nhà tống còn phải học Lại xem các trứ tác của các bậc cao sĩ từ xưa tới nay Về tư tưởng cũng như học thuật Quả không thua kém các đời hán, đời đường của Trung Hoa Còn như cái hùng, cái dũng trong văn chương học thuật Các đời lý, đời trần của ta hơn hẳn nhà Tống vậy Nhà vua gật gù khen mãi cao ý của chú An Đoạn Ngài nói Tiền sinh nói hợp ý chậm lắm Nhất định phải bãi bỏ các chuyện nhố nhăn Để trở về pháp độ đời khai thái Nói rồi nhà vua lấy bút ghi vào cuốn sổ vàng để ngõ trước ngài Viết xong, nghệ tông ngẩng lên nói tiếp trẫm đang muốn nghe tiền sinh chỉ bảo tiếp các việc khác cần làm Vừa lúc nội thị dân trà Cầm ly trà nóng trong lòng tay Mùi hương cúc tỏa thơm dịu dịu Chu An vừa hít hà, vừa nhấm chút nước sánh, xanh như mật ong, đặt chén vào khay, đậy nắp xong, tiên sinh lại tiếp. Đúng như bệ hạ dạy, tình trạng xã hội ta hiện đã suy vi đến cùng kiệt. Đụng vào bất cứ chỗ nào cũng rêu ra cả, cho nên bệ hạ phải chọn khâu nào yếu nhất mà vực lên. Ví như hiện nay, sức dân đã cạn, dân cạn kiệt thì không thể nói đến nước mạnh được. Việc này bệ hạ nên coi lại phương luật của các tiền đế đời thiệu bảo. Hồi ấy, Đức hưng đạo đại vương chủ tâm, hưng thế nước bắt đầu bằng việc hưng sức dân. thì là có chính sách sẻn điền, hạng nô, chia bớt hoặc bán triệu ruông đất cho dân. Giúp dân khai khẩn đất hoàng, giảm tô thuế Và rồi chỉ một năm sau, thái ấp an sinh đời sống trở nên sung mãn Vua Thiệu Bảo biến chính sách của ấp an sinh thành phú quốc cường bình sách Chỉ sau một năm thực hiện quốc sách mới, thế nước nổi hẳn Lương thực dư thừa, tình binh, dân binh đồng gấp bội Đất nước sẵn sàng đón đánh quân xâm lược Và đã đánh thắng Trận thắng chưa từng có trong lịch cổ kim của Đại Việt Ấy chẳng phải do sức dân làm ra ư Vậy thời Bê Hạ muốn hưng vận nước Trước hết phải hưng sức dân lên đã Bê Hạ cũng nên nhớ Không có dân thì làm gì có nước Chu An tưởng như mình đã đi quá xa câu chuyện. Ông cũng tự lượng xem sức nghe, sức nhận của nghệ tông có điều gì giống hoặc không giống với dụ tông. Vì vậy, ông ngừng lời và nhìn kỹ vào gương mặt nhà vua xem có điều gì khiến ngài ngự bất bình hoặc tỏ vẻ khó chịu. Nhưng tiên sinh không nhận ra nét gì thay đổi trên gương mặt phúc hậu kia. Yên tâm, tiên sinh lại tiếp tàu bè hạ dân tình hiện nay đói lắm muốn biết đời sống thực của người dân bè hạ nên về tận các nơi thôn cùng xóm vắng nơi chợ búa bên bãi sông hồ tại các nơi ấy chỉ cần nhìn sắc mặt họ quần áo họ chắc Bề Hạ sẽ thấy được nỗi thống khổ của lớp dân khốn khó của người. Tàu Bề Hạ không, được. Sụp đổ không thể không thể nhìn vào đời sống phồn hoa của một dân dân kinh kỳ để đánh giá sức dân trong cả nước. Đám thị dân ấy, họ làm chơi ăn thật, lại được hưởng ân huệ trực tiếp của triều đình. Ngày đám quan lại, hào lý ở thằng lòng cũng không dám ngang nhiên bóp nặng chà đạp người dân như bọn xã quan huyện quan ở các vùng miền thôn ấp xa khuất đất kinh kỳ việc này ta có thể làm được chỉ cần một chuyến vi hành là ta biết tiên sinh cứ yên tâm nghệ hoàng nói xen vài lời Rồi Ngài lại yên lặng lắng nghe Ngồi trên đệm gấm Có khói trầm ngang ngát Nhưng sau cái lạnh vẫn cứ thấm vào cơ thể và nua Khiến chú An thấy tê buốt cả hai ống chân Tiên sinh phải ngồi xếp chân tròn lại như kiểu ngồi thiền Rồi phủ vạt áo kép lam lên hai bắp đùi Biết tiên sinh tuổi cao sức yếu Nghệ tông liền gọi đám quan nội hầu đến Ngài truyền, ta ban cho Tiên Sinh một chiếc áo hồ cừu, người mở kho lấy rồi đem lại dần ngày cho Tiên Sinh. Xin có chú thích nhỏ, hồ cừu là loại áo làm bằng lông cừu quý của Mông Cổ, các dân tộc ở phía bắc Trung Quốc thường xâm lược Trung Quốc nên Trung Quốc gọi họ là người hồ, hồ còn có nghĩa là loài cáo. Hết chú thích lò sưởi tức tốc được đặt ở hai góc nhà. Quan nội hầu lại dân vua và chu an đôi lồng ấp chờ chu an vần xong áo cừu nhà vua truyền dân rượu nóng buộc phải mặc tấm áo đắt giá nghe nói tới cả ngàn quan tiền bằng tiền thuế của một huyện trong năm tiên sinh thấy bất sức khó chịu quá tự biết mình lưng cứng gối trồn không thể uống quỳ được nên tiên sinh đã khước lộc triều đình từ lâu nay nhân nhà vua hỏi chuyện lại ban áo quý tiên sinh lâm vào tình thế khó xử nhưng chấp kinh thì phải tòng quyền uống xong ly rượu nóng lại được mặc tấm áo lông cừu vừa nhẹ vừa ấm người cứ lân lân không còn cảm thấy cái rét lạnh là gì nữa tiên sinh chợt nghĩ còn nhẹ Người đời giết nhau là bởi những thứ này đây Và không biết có ai ở đời không mơ ước tới những thứ sang quý này Ngay ta cũng không thể nói là ta không thích có một tấm áo hồ cừu giữa mùa đông giá bút Nhưng hỡi ơi, một chiếc áo rét của vua bằng tiền thuế của cả một huyện dân đóng góp Thế thì thân phận người dân làm sao mà ngóc đầu lên được? Nhà vua vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời chỉ bảo tâm huyết của bậc quốc sĩ về đủ mặt trị nước an dân, kinh bang, tế thế. Trong thâm tâm, nghệ hoàng cho rằng điều gì bậc cao sĩ này nói cũng đều hay, đều cần thiết cả. Nhưng sao ta vẫn thấy nó xa tầm với của mình? Đang nói, bỗng chu An dừng lời, và chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt nhà vua, dường như tiên sinh đọc được những ý nghĩ đang diễn ra trong trí não nghệ hoàng. Phải chăng nhà vua mới chỉ có cái tâm hướng thiện, và hầu như thiếu hẳn cái dũng của các bậc khai sáng? Cũng là vô ích thôi, những điều ta bày tỏ. Tiên sinh đã toan cáo từ, nhà vua lại dục. Tiên sinh cứ cho trầm nghe tất cả những điều gì, tiền sinh suy nghĩ về đất nước về triều đại trong đó có những việc Trẩm có thể làm ngay được có những việc Trẩm không đủ sức làm, lại có cả những điều, những việc ngoài tầm nghĩ hiểu của Trẩm nhưng Trẩm không thể không được biết Chu An cho lời nói đó của nhà vua là thật lòng, nên ông lại tiếp Tàu Bê Hạ Có một điều mà mấy lâu nay thần vẫn bằng khoăn, ấy là chính sách thần dân gần đây lại được triều đình đặt ra. Chính sách đó bắt nguồn từ thời nhà Lý, mà bối quốc sơ nhà trần ta có noi theo. Đó là một tập tục đẹp để các bậc trị quốc thấu hiểu lòng dân. Chẳng hay bề hạ còn có nhớ. Ồ! Tiền sinh muốn nói tới việc hoàng tử, công tử đến tuổi mở phủ chăng? Thầu bề hạ, chính thần muốn nói tới điều đó. Nhà vua cười lớn, tiếng cười vang cả ngôi điện. <cười> Tưởng như tiền sinh nói tới điều gì, cho việc mở phủ của các hoàng tử, hoàng tôn, các công tử thì vẫn giữ đều, không mấy may suy xiến. Và lại chưa tới 16 tuổi Các bà Phi Các ông sư phó đã đòi xây phủ riêng cho con mình Cho học trò của mình rồi Việc đó tiên sinh khỏi lo Lại đến lượt chú An cười ha ha Ông bút mãi chồm rau dài Và nhìn nhà vua với ánh mắt rất hóm Của một ông già ngoài 70 tuổi Đoạn cả hai người cùng yên lặng Trong gian điện rộng chỉ nghe thấy tiếng lửa reo mập bùng ở một góc xó nào đó từ lò sưởi phát ra và làn khói trầm như ngân động trong bầu không khí ấm nồng rồi tiếng xin lên tiếng. Hoa ra, việc mở phủ bây giờ như là một thứ quyền lợi, một thứ đặc quyền của các vương tồn công tử. Chớ không còn là chính sách để các vị ấy được gần dần nữa. Bất giác, tiên sinh buông một tiếng thở dài, không nén dấu. À, đúng như tiên sinh nói đó, nhà vua xác nhận nó là một thứ đặc quyền, đặc lợi, gây không biết bao tốn kém cho quỷ công nhà nước. Tầu bệ hạ, chu An nói giọng rắn chắc khác thường. Người ta đã biến một mỹ tục thành một hủ tục rồi Bây hạ nên chính đốn lại ngay Vâng, thần xin nói rõ nguồn gốc của tục này Tiên sinh chiêu một ngụm trà đã ngồi ngắt rồi tiếp Dạ, xưa nhà Lý Từ khi được nước, Lý Thái Tổ không muốn các con cháu của ngài Sau này vào cung vàng điện ngọc Mà quên mất gốc nguồn xuất thân, Nên Ngài quy ước Các hoàng tử công tử Tới 16 tuổi Phải rời hoàng cung Về các trấn lộ Mở phủ ngay Trong các trang ấp Phủ không có nghĩa là Phải xây cất các tòa ngang Dãy dọc như những tòa thành Tốn kém Của các vị hoàng tử Hoàng tôn ngày nay Nó chính là một nếp nhà tranh vách đất như nhà dân mà các hoàng tử phải tự mình coi sóc việc tạo dựng. Tuy có nhờ thêm sự giúp đỡ của dân làng, các hoàng tử cũng phải tự cấy lấy ruộng để lấy lúa gạo mà ăn, phải chịu tô thuế như bất cứ một người dân nào. Bởi vậy, các chính sách của nhà nước Và đập ngay vào quyền lợi thiết thân của các hoàng tử, hoàng tôn Và các hoàng tử là những người nghe ngóng các chính lệnh của triều đình bàn ra Điều gì hợp với lòng dân, điều gì dân ta oán Thời lập tức tâu về triều đình sửa ngay Bởi vậy khi lớn tuổi và nếu được kế vị chính nhà vua tự biết điều gì dân cần, điều gì dân ghét. còn như việc mở phủ của mấy đời gần đây, đúng như bề hạ nói, là một thứ đặc quyền, đặc lợi. hơn nữa, nó còn là đầu mối của phe đảng, nguồn gốc của tài họa. và rồi khi lên chấp chính, nhà vua thun yêu những thứ dân ghét. Và ghét những thứ dân yêu như Đức Vũ Tông Trăng Hàng Ngừng một lát, dường như để nhà vua có thời gian suy ngẫm chu An lại chậm rãi Muôn Tàu Chính sách gần dân của nhà Lý chỉ đặt ra cho các hoàng nam Nhưng vì hợp lòng người bởi đất lớn Nên các công chúa cũng đùa nhau gần dân các con vua không một người nào không biết cày ruộng, không biết việc tầm tan. Lý Thay Tông còn dạy cho các cung nữ biết dệt gấm. Công chúa Thiều Hoa, con gái Lý Thần Tông, về hãng một phường mở trại trồng dâu. Chính công chúa dạy dân phường ấy biết nuôi tầm, dệt lụa. khi bà viên tịch, dân lập tự thờ bà. tàu bệ hạ Nhà Trần ta khi mở nghiệp Vẫn tôn trọng chính sách thân dân của nhà Lý. Các đấng quân trưởng vẫn tự mình cày cấy lấy chút ít lúa gạo để thường niên cúng lễ tổ tiên. Sau này, việc nước bận rộn, các bậc quân trưởng giữ lễ tịch điền để khuyến khích dân nước chăm việc nông tàn. Nhưng các đời gần đây, tục lệ thuần hậu không được giữ gìn tôn trọng. Phần nhiều từ tốn thất đến quan lại đều đua nhau tranh giành mỡ phú, chiếm đất, lập ấp chỉ cốt giàu có cho bản thân. Tàu bề hạ, một khi các quan lại trong bộ máy triều đình chỉ biết tranh đoạt của cái của nhà nước, bơ vét tiền của của dân để làm giàu. Thì lòng dần ly tán Thế nước từ đó suy yếu Bệ hạ ngắm lại lịch sử mà xem Khi Lý Cao Tông hàm xây cất cung điện Mê đắm các thú dâm bồn đọa lạc Lập tức các quan trong triều cũng theo đó mà làm bậy. Nhà Lý không phải từ Huệ Tông Mà từ sự xa xỉ, sự ngu tối Và nhất là chính sách khinh dân của Lý Cao Tông Cao Tông chăn dân Mà để dân chết đói tới quá nữa Bởi các chính lệnh vơ vét tàn bạo của ông Để xây cất lâu đài, điên cát và ăn chơi xa phí Cao Tông cũng là vị vua tài điếc mắt đuôi Bỏ qua tất cả những lời can gián tâm huyết Của các bậc sư phó Các bậc thuyền sư quốc sư, quốc sĩ và các bậc trung thần. Lại nữa, ngàn niên đàn áp Phật giáo, thu độ điệp, bắt sư hoàng tộc, bắt sư vào tù ngũ, cạo tông đầu biết, nhà Lý nhờ đạo Phật mà hưng quốc, hóa nên xã hội trì thú, bốn phương loạn lạc là do giáo tông gây mầm họa, để còn cháu ông là Huệ tông, là Triều hoàng phải gánh chịu. Chu An lại ngước nhìn Nghệ tông và ông nói những lời như rút từ tủy xương, từ óc não: "Xin Bệ hạ hãy lấy dân làm trọng. Dân chính là gốc của nước, dân là sức mạnh thần thánh của nước. Chính lệnh Bệ hạ có thể thay được, quan lại Bệ hạ có thể thay được, nhưng dân thì không thể lấy gì Mà thay thế được Bởi nó đã là cái gốc Cái rễ rồi Nghe những lời nói xúc động Chân thành Tưởng như đó là lời của non nước Nghệ hoàng thấy động tâm Và tự nhiên nước mắt ông cứ ứa ra Nhà vua nắm lấy Hai bàn tay chu An lắc mãi Không thôi Trầm xin nghi lòng tạc giả Về những lời chỉ giáo Sâu xa của tiên sinh Sông có một điều trầm còn bằng hoàng. triều đình ít người tài cán quá, những bậc tế thần lương đóng hầu như không còn nữa, phải chăng nước đã hết người tài, vận nước đã suy kiệt chăng. Chu An tựa lưng bên trong gối xếp, đầu hơi cúi, vẽ trầm mặt, lửa nơi mấy chiếc lò sưởi đã tàn, chỉ còn khói trầm tỏa quyện âm u, không khí thật là tĩnh mịch nhà vua nghe rõ cả hơi thở của mình, ngài ngự đang hồi hộp đón nghe lời chỉ giáo của bậc quốc sĩ. thoáng lát, chu an ngẩng đầu nhìn nhà vua, tiên sinh mỉm cười. <cười> tù bê hạ, nước không bao giờ thiếu nhân tài, thiếu hiền tài. có thể các bậc thiên tài như đời trùng hưng thì không phải đời nào cũng có. Nhưng người tài đức thì không đời nào thiếu cả Quy tù được họ hay không Ấy là đức lớn của bệ hạ Là chính sách dùng người của bệ hạ Cho người theo khoa cử Cũng là một phương sách đáng làm song trong thiên hạ còn biết bao người tài đức khác Không lộ xuất theo cửa này Cho nên, triều đình phải nhúc mình thờ kẻ sĩ, may ra mới tụ hội được anh Tài. Xưa, Đức Hưng Đạo Đại Vương đã nhìn trong đám dân binh Tạp Nham, lừa được Phạm Ngũ Lão. Sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một đại, đại tướng kỳ tài. Đức Anh Tông nhìn trong đám bạch viên thư sinh, thấy được một đoàn nhữ hài sau nhữ hài trở nên một bậc thế thần Văn võ kim thông lược thao xuất chúng thế nước đang cường thịnh đức nhân tông chủ động cầu hòa với chiêm thành là nước yếu ở phương nam lại đem công chúa huyền trân gả cho vua nước ấy là chế mừng gương sáng của tổ phụ ta nhiều lắm soi vào đấy mà học hỏi Chẳng phải bận tâm quá độ Vào việc vòng ngoài Đành rằng việc học ngoài Cũng là việc không thể bỏ Chu An lại dặn lời Như ông muốn kết lại Trong tâm khảm nhà vua Đôi lời tâm phúc Xin bệ hạ hết sức lưu tâm Những người hiện tại Phải được xem là tài sản quý báu của nước Là linh hồn của nước Các chính sách như Phú Quốc Cường Bình hoặc hưng đảo binh Pháp, đâu có thể sáng sinh ra từ tay chân cơ bắp. Thời trùng hưng, ta đánh giặc giữa mông thác, đâu phải chỉ có sức mạnh quân binh, mà ta còn đánh thắng bằng canh nền văn hóa của chúng ta. nữa chứ? Tức như ta thắng giặc bằng trí tuệ, hơn là bằng sức quân. Quân ta so với quân mông thác, các nào trứng hột sò bấy đá bởi trùng nếu bề hạ xem chân như là tay chân của mình thì phải xem kẻ sĩ như là ốc não của mình vậy họ chính là nguyên khí của nước nước có đạo thì quy tụ được kẻ sĩ nước vô đạo thì kẻ sĩ tán mát ẩn lánh khi kẻ sĩ đã tán mát ẩn lánh thì bên canh nhà vua Chỉ thuần một lũ sầu một. Nghệ hoàng mới cầm quyền binh được ít bữa, Lại giữa lúc thế nước đang suy, Nhà vua không thể không lo lắng, Nay được đàm đạo với bậc quốc sĩ lỗi lạc như Chu An, Khiến nhà vua cảm như mình vừa được khai thị. Trong thâm tâm, Nghệ tông không ao ước gì hơn là lưu giữ được bậc quốc lão này tại triều, Để ông vấn kế trong tiến trình hưng thế nước. Nhưng trong mấy ngày qua Ông đã ngỏ ý đôi ba lần Lần nào cũng bị tiên sinh khéo léo khước từ Nghệ hoàng nhớ xưa Đức Thái Hoàng Thái Hậu Đã từng khuyên dụ tông Sau khi hối Cũng nhiều lần mời chu An về lại triều Nhưng cũng bị ông từ chối Đức hiển từ răng bảo dụ tông Người tiếc tháo, phách lực Thiên tử cũng không bắt làm tôi được Chu An là người như thế, biết không thể ép được tiên sinh, Nghệ Tông lại hỏi: "Tiên sinh hẳn biết, sức quân ta hiện thời yếu lắm, ta lo cả mặt Bắc, lẫn mặt Nam, vạn nhất xảy ra nạn ngoại xâm, khó bề mà giữ toàn đất nước. Tiên sinh có phương sách gì hưng được thế quân?" Với dáng vẻ điềm tĩnh, Chu An lại chậm rãi dâng lời: tàu bề hạ cứ xem việc dụng binh của Đức hưng đạo đại vương xưa thì muốn hưng sức quân trước hết phải hưng sức dân có thế người lính mới yên tâm ở nơi quân ngũ mà không phải lo đến cha già mẹ yếu vợ giải con thơ rồi lại phải có tình yêu thương binh sĩ như con cái mình vậy đời sau thường gọi đân cáp đó là phụ tứ chi binh. Thời trung hưng làm được các việc đó nên sức quân ta mạnh lắm. Ai có thể làm được việc đó thời nay? Nghệ tông hỏi. Tầu Vệ hạ, đời nay thần chưa thấy ai làm được việc đó như đức Hưng đạo. Nhưng làm được gần như Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải thì không ai ngoài vị chức nội của đất triều mình tất quan tư đồ trần nguyên đáng hiện đang trong coi tòa khâm thiên giám đó nếu được cất nhắc tình dụng quan tư đồ có thể là trụ cột của nước xin bề hạ lưu tâm sau ba ngày đàm đạo chu an mực xin cáo thoái biết đức mỏng không thể lưu giữ được bậc cao sĩ như chu an Ngệ Hoàng ban thưởng rất hậu cho Tiên Sinh, lại sai xe kiệu đưa rước Tiên Sinh về Thanh Đàm, là quê quán của Tiên Sinh. Mọi vật phẩm vua ban, kể cả tấm áo hồ cừu mặc tạm, Chu An đều trả lại vua hết. Chu An về làng bằng chiếc cán vọng gai với hai đứa tiểu đồng, như Tiên Sinh đã đến Thăng lòng bữa trước. Ngụy Tông đưa tiễn chú An một quãng khá xa cửa Quảng Phúc. Ở phía tây hoàng thành, khi thầy trò tiên sinh quốc dạng rồi, nhà vua mới quay lại dạ bùi ngồi. Đến đây đã hết chương 16, xin mời các bạn nghe tiếp chương 17 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.